đại niết bàn tác giả khảo ngư người làm vô hối nghe phần mới nhất tại a u d i o ease com quyển năm chương một trăm hai mươi mốt vẫn cần nỗ lực bao nhiêu tiền đầu tư có được từ bữa cơm tôi mong bốt đều dùng hết vào tạp chí trần khải t h ụ y dùng kính gó bàn lâm quang đống cũng nhìn tô sán chờ đợi trước kia khi thục sơn cần mở rộng trên phạm vi toàn quốc đã lấy tài chính của đôn hoàng và tạp chí hiện giờ tạp chí phát triển tự chịu lỗ lãi nhưng theo thông lệ tiền đầu tư mang về cũng phân cho đôn hoàng và thục sơn sử dụng phương thức chuối sản nghiệp của tô sán khá linh hoạt tài chính lưu thông làm ba sản nghiệp luôn giữ được sức sống mới mẻ tuy không lớn mạnh được tới mức g â y gớm để đấu với tập đoàn hàng không mẫu hạm nào nhưng sinh tồn mạnh mẽ phát triển đa phương là không thành vấn đề tuy nhiên là con người ai cũng có lòng riêng đám vương thanh triệu minh nông lâm quan g đ ó n g dù hết lòng với tô s á n đều muốn sản nghiệp trong tay lớn mạnh tô s á n quyết định thì vương thanh và triệu minh nông sẽ không nói gì khó tránh khỏi bất hòa xinh h i ể m khích với truyền thông ba la tô s á n cũng hiểu điều ấy làm sao cân bằng mâu thuẫn nội bộ là vấn đề y luôn suy nghĩ tô sán trầm ngâm dứt khoát từ chối đó không phải là tiền tặng miễn phí người ta đầu tư là muốn hồi báo tôi không cho rằng số tiền này dùng phát triển lượng phát hành có thể thu lại lượng quảng cáo lớn cùng lợi nhuận r ồ i dào nguy hiểm trong này anh chưa có nghiên cứu đánh giá thế nên dùng vào sản nghiệp khác sẽ mang lại hiệu quả cao hơn kế hoạch mạo hiểm của anh trần khải thủy hơi t r ồ m người tới mắt nhìn tô sán c h ầ m c h ầ m được nếu như bốt không muốn tăng thêm đầu tư vậy có thể giải thích vì sao không tôi có thể dùng phương thức của mình đạt mục đích c h ứ tô sán thản nhiên đáp được tôi đã nói tạp chứ tự chịu lỗi lãi nếu các anh tự kéo được tiền về đương nhiên cứ dùng no no no tôi muốn nâng giá tạp chí từ mười lên mười hai đồng định giá thế nào trước kia được chuyên gia tính toán k ỹ càng mới xác định tô sán muốn từ chối nhưng lời sắp phát ra lại thôi vì y từ chối trần khải thủy một lần rồi mới lần đầu gặp nhau đã phủ nhận hết ý kiến của người ta không khỏi làm quan hệ quá căng thẳng đồng thời sự tỉnh tên này không giống người dễ dàng từ bỏ như vậy chẳng lẽ mình đã rơi vào cái bấy mà tên bán nam bán nữa này răng ra đôi mắt hoa đào của trần khải thủy chớp c h ứ p điều chỉnh này có thể giúp thu nhập phát hành ứng phó với chi phí in ấm như vậy phát hành không thua lỗ thì tôi có thể tăng lượng phát hành út tô sán há mồm không nói được gì giờ í khẳng định trăm phần trăm là mình t r ú n g bấy rồi nếu bốt không có ý kiến cải tiến mang tính kiến thiết tôi quyết định ngày hai tháng một sẽ mở đại hội nhà phân phối của tạp chí quyết định chính sách mới ký hợp đồng mới tăng cường nhân lực cơ cấu phát hành và ma r k e t i n g trần khải thủy xoa xoa tay nói tế i c lia b ố t còn điều này nữa con người không cười sẽ dễ già lắm mặc dù cậu còn trẻ nhưng không nên suốt ngày nghiêm mặt như thế tô sán tiến ba người bọn họ ra tới cổng trường đối với tên trần khải thủy này đã làm yêu mưa chân ngứa tay lắm rồi mấy lần bóp chặt nắm đấm trước khi đi trần khải thủy đeo cái kính màu to uyệt lên quay đầu vuốt tóc nói bốt đừng quên chi phí mời chuyên gia nước ngoài cho tôi một báo cáo tô s á n s u ố t cuộc không chịu nổi nở nụ cười ôn hóa giả dối nhất có thể đáp tốt nhất là anh xéo ngay cho tôi trên đường trở về tâm trạng tô s á n không được thoải mái không biết bao lâu rồi tô s á n mới bị người ta gài một vố đẹp như vậy nhất là người đó là cấp dưới của mình cũng không phải là tức giận tô s á n còn chưa tới mức lòng dạ hẹp hòi như vậy nhưng gần đây mọi chuyện diễn ra đều rất thuận lợi về mặt tình cảm có lời hứa của đường vũ cũng bước đầu được gia đình cô chấp nhận về sự nghiệp thành công có được bữa cơm với chiêm hóa thành công làm chiêm hóa lọt vào bẫy của mình chính là lúc tự tin bành trướng cao độ đương nhiên sinh ra kiêu ngạo và đắc ý lại vấp một cú lòng bực sọc âu cũng là chuyện người ta thường tình bực nhất là tới giờ vẫn không nghĩ ra cách đối phó với tên nửa nam nửa nữ đó sau này còn gì là uy tín của ông chủ lớn càng nghĩ càng khó chịu bất giác tô s á n đi tới trước ký túc xá số mười bảy lúc nào không hay một vài cô gái quá quen tô s á n xuất hiện ở nơi này định vấy gọi t r e o y nhưng nhìn mặt tô sán liền thả xuống thì thầm bàn tán chuyện gì thế hay là cãi nhau với đường vũ rồi d á m lắm nhìn mặt cậu ta thế kia chắc là chuyện nghiêm trọng đấy họ mà chia tay không biết bao nhiêu người ăn mừng nói thật tôi vẫn thấy cậu ấy không xứng với đường vũ lắm dù nhà giàu chút thì sao nào trong trường không thiếu người vừa đẹp trai vừa giàu có thôi đi thôi đi đừng có chù ốm người ta nữa cô yêu bằng tim hay bằng đầu tôi thấy họ đẹp đôi lắm mong bọn họ không có vấn đề gì lớn đi nào nói rồi kéo mấy người bạn của mình lên phòng một lúc sau đường vũ cũng đi học về từ xa nhìn thấy tô sán môi hơi cong lên thành phòng cung đẹp đẽ nhưng tới gần lại chuyển thành lo lắng anh làm sao vậy đường vũ rất ít khi thấy tô sán buồn lúc nào tô sán cũng xuất hiện với nụ cười luôn là chỗ dựa của cô anh muốn ôm em tô sán giang tay ra giọng nói như mất hết sức sống dù ở chỗ đông người nhưng đường vũ không nỡ từ chối tô sán để tô sán ôm chặt vào lòng tô sán tựa cằm lên vai đường vũ hít sâu một hơi hương thơm trên người cô như muốn dùng nó tiếp thêm sức mạnh để tô sán ôm một lúc đường v ũ hơi ngả người ra sau đưa tay vuốt ve má y hỏi nhẹ công ty có chuyện gì không thuận lợi à thì ra muốn có mỹ nữ ôm lại dễ dàng như thế chỉ cần làm cái mặt sầu thảm một chút là a a đường v ũ tức chết tô s á n càng ngày càng quá đáng rồi dám lấy chuyện này ra trêu mình vừa xong trái tim cô cứ như bàn tay vô hình bóp chặt tay ôm lưng tô s á n không buông ra nhưng xoắn mạnh thịt y hận không thể ngoằm y một cái tô s á n không dám dùng sức g i ả i ra đành dở trò vô lại kêu thật to khiến mấy nữ sinh đi qua che miệng cười đường vũ không còn cách nào khác đành buông tha cho tô s á n kéo y ra khỏi chỗ thị phi này hai người đi tới chỗ vắng vẻ hơn tô s á n xin lỗi một hồi làm đường vũ nguôi giận thực sự là không có chuyện gì chứ cho dù tô s á n nói là đùa nhưng cô nhìn ra lúc nãy thực sự tâm trạng y không tốt hôm nay anh bị người ta bắt nạt tô s á n cười khổ kể chuyện gặp đám trần khải thủy đường v ũ im lặng nghe tô s á n nói hết nhẹ nhàng nói cái người tên là trần khải thủy đó đúng là không vừa thế nhưng cách này chỉ dùng được một lần thôi nếu ai dùng hai lần với một người thì là kẻ ngốc khả năng phản tác dùng rất cao cách này dùng với đúng người thì thực sự không thể hóa giải nhưng lúc anh phát hiện ra ý đồ của hắn rồi đáng lẽ không nên giữ trong lòng mà nên thẳng thắn nói ra ví dụ có thể nói tuy tôi không đồng ý với kế hoạch của anh nhưng tôi muốn cho anh một cơ hội như vậy vừa ám thì đã biết ý đồ của hắn nhưng không muốn vạch trần vừa cho hắn thấy ông chủ của hắn không dễ bị qua mặt vừa thể hiện sự rộng rãi của mình tô s á n tính cách của anh không làm được ông chủ uy nghiêm nhưng có thể làm ông chủ bao dung tô s á n vừa nghe vừa gật đầu người ta thường tranh luận giữa thiên phú và sự nỗ lực nhưng người vừa có thiên phú vừa nỗ lực thì không còn gì phải tranh cãi rồi tô s á n chợt nghĩ con chim phượng hoàng này sớm muộn cũng tới lúc vỗ cánh bay cao mình có thể giữ mãi bên cạnh sao xem ra mình tự mãn hơi sớm vẫn còn phấn đấu rất nhiều quyển năm chương một trăm hai mươi hai lại phải trốn học thường có sinh viên mới hỏi tôi xác suất hình học là gì khác biệt thế nào với xác suất cổ điển thế nào là không gian chuẩn tôi lấy ví dụ một vùng biển năm trăm linh nghìn km khối có chiều dài t h ề m lục địa là bốn mươi km có dầu mỏ nếu như lựa chọn địa điểm thăm dò ở vùng biển đó hỏi xác suất khoan được dầu mỏ là bao nhiêu đó là xác suất hình học giảng đường số sáu đang dạy môn kinh tế giáo viên kinh tế học lý sương long thao thao bất tuyệt diễn giảng với hai trăm sinh viên hắn mới sấp xỉ ba mươi tuổi ở cái tuổi này trở thành giáo viên kinh tế của đại học thượng hải xem như tuổi trẻ đắc ý bản thân lý sương long khá có tiếng thế u thuộc Quang ộ c được học được về vương viên viên vô thành ít trong trẻ Trong mắt Thượng rất ta tôn t phần phái Hải Phong hạn h ngoài ngoài lên người người dùng ỏi giáo giáo Đại Ra nhưng thực tế giáo viên trẻ trong trường là quần thể có địa vị rất thấp nếu như ở nước ngoài về thì còn khá hơn một chút còn phái bản địa thì nằm dưới đáy kim tự tháp là nhân vật bị quản lý của thế chế lý tưởng bị chèn ớt phải chịu đựng tới thời trung niên mới tươi sáng hơn lý sương long là nhân vật kiệt xuất trong phái trẻ vì phương thức dạy học độc đáo được sinh viên yêu thích được xưng là một trong bốn tài tử của khu bắc bốn tài tử là các giáo viên tuổi từ 25 30 đều có f a n của mình thường cãi nhau không ngừng trên pho duông trường xem động tác phất tay của thầy lý kia thật ngầu mình ủng hộ thầy nguyên tư âu một tay trống c ằ m nhìn không chớp lên bục sảng một tay viết bài chẳng hề biết mình viết trệt dòng lung tung cả hôm nay giảng đường hai trăm người ngồi kín chỗ có điều vì lý sương long giảng bài nên khá yên tĩnh nắng ấm chiếu xiên xiên qua những cửa sổ tạo ra không c ả n h l ớ p học rất mấu mực nhưng là người ta là tài tử khu bắc sao cậu không ủng hộ tam bảo khu nam chúc ta đồng đồng rất bất mãn Tam bảo khu nam đối ứng với tứ tài tử khu bắc là ba giáo viên hai nữ một nam cũng thuộc phái trẻ mới đầu sinh viên khu bắc dựng lên tứ đại tài tử sinh viên khu nam không chịu yếu thế vậy là tam bảo ra lò ai bảo nam giáo viên trong tam bảo quá xấu thầy lý thì đẹp trai lồng l ộ n g cậu thử hỏi xem bao nhiêu nữ sinh tới học là vì thầy ấy nếu không loại môn họ s á t x u ấ t thống kê này nếu không phải người học chuyên ngành ai thèm đụng vào trước mặt trình thông thông chỉ có một cuốn tiểu thuyết cô cũng không học chuyên ngành này chẳng qua là vì hôm nay rảnh rối cho nên mới tới ngắm lý tài tử cô ngồi cùng đường vũ cả hai đều cực kỳ thu hút ánh mắt trình thông thông thích thế đi cùng đường vũ cô cũng được nhìn nhiều hơn nghe hai cô bạn tranh cãi cũng tham gia tư âu nói đúng nhìn xem mông thầy lý thật căng nam nhân mông đẹp như vậy không phải nhiều các cậu nói nếu lát nữa mình mời thầy ấy ăn cơm thầy ấy có nhận lời không nguyễn tư âu xù lông lên như con mèo nhỏ bảo vệ thức ăn trình thông thông cậu đúng là trẻ không thả già không bỏ thầy ấy là giáo viên vô số sinh viên kính ngưỡng đấy đừng có chơi đùa người ta được không nếu thầy ấy chúng độc t h ủ của cậu đám nữ sinh khu bắc không lên cơn mới là lạ đừng để bọn này bị liên lụy mình không muốn đi học xè chừng sau lưng đâu trình thông thông không nghe lời cảnh cáo nguyễn tư âu vào tài nhỏn miệng cười nhìn lý sương long đang say sưa giảng bài sinh viên mời giáo viên một bữa cơm là rất bình thường mà có gì mà không được cậu thực sự là hết nói vì học trưởng của hội học sinh vừa mới giúp cậu chuyển cái bàn i ta li a mới mua người ta mồ hôi mồ vây nhế nhại thiếu chút nữa trượt chân ngã vẫn luôn mồm nói không sao rồi hôm nọ có anh khác đạp xe tới đưa cậu đi học dù ngược đường sau đó vội vội vàng vàng đạp xe đi tới lớp học của mình thông thông thi thoảng cậu chân thành một chút được không mình nhìn mà tội nghiệp cho họ cho dù là muốn kiếm cái phiếu cơm thì cũng nên là cái phiếu cơm dài hạn chút gần đây toàn bộ ký túc xá đều biết trình thông thông tựa hồ vừa cãi nhau rồi chia tay với bạn trai lâu năm người bạn trai này luôn giữ kín mãi sau này mới lộ ra đám nữ sinh vu án đồng đồng thầm hô đáng đời thì ra bạn trai chính thức của trình thông thông đang ở nước ngoài theo đuổi từ thời sơ chung mất một năm trình thông thông mới đồng ý cũng là mối tình đầu của trình thông thông có điều sau đó lên cao trung thì chàng trai này du học nước ngoài còn trình thông có vẻ chân đạp mấy thuyền nam sinh ở nước ngoài qua nhiều phương diện nghe được tin đồn vì thế trở về tìm trình thông thông kết quả không v ã n hồi được trình thông thông phất tay tuyên bố cắt đứt đó là hôm tô sán đạp xe đi mua nhà đường vũ tới nhà ông bà ngoại có điều cô gái này tựa hồ chẳng hề đau lòng hôm sau đã cùng trình thông thông và đồng đồng tán gấu đề tài nam nhân rồi khiến hai cô bạn thấy trình thông thông hơi quá đáng nhưng cho dù là thế vẫn không ít nam sinh đâm đầu vào cho nên trình thông thông và đồng đồng chỉ biết cảm khái nam nhân là giống đê tiện chỉ cần thấy người ta xinh đẹp là không để ý tới cái khác nữa phiếu cơm dài hạn à ánh mắt nhìn tô sán ngồi phía sau bọn họ cười khúc khích nếu ngày nào đó đường vũ đột nhiên nghĩ thông rồi đạp vị kia nhà mình đi mình sẽ lấy cậu ta làm phiếu cơm có lẽ lúc đó sẽ suy nghĩ lâu dài hơn một chút nguyễn tư âu và đồng đồng hoàn toàn không còn gì để nói tô sán hiếm khi được ở cùng giảng đường với đường vũ ánh sáng chiếu lên người âm ấm y thực sự không muốn đi chút nào nhưng hôm nay là mùng bảy bữa tối cùng chiêm hóa sẽ diễn ra nhóm vương thanh đã tụ tập đầy đủ nán ngồi thêm một chút thực sự không thể trì hoãn thêm được tô s á n thu dọn sách đưa cho tiêu h ú c ở bên cạnh tiêu h ú c đầy mắt chính lại phải đi à gần đây ở dư luận trong lớp về tô s á n rất bất lợi tô s á n lại còn cho người ta thêm c ứ không khôn ngoan chút nào đây chắc là lần cuối cùng nhờ cậu nhé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 đông tới hồng gia câu bắc tới đan chu lĩnh nam tới trấn mễ sơn một dài dài ba mươi ca mơ hai bờ đan hà vẫn phát hiện vô số hài cốt năm xưa có thể nói biến lũng sông thành một ngôi mộ tập thể tức là số học sinh thi cao khảo gấp m ộ ư ơ i lần s ố người b ạ c h khởi đồ sát trong bốn sáu triệu người này có một năm triệu sẽ thi trượt rơi vào hố trôn tập thể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 có lẽ các em còn chưa hiểu mình đang ở một vị trí như thế nào bạn đại học của tôi t ụ hội người chỉnh màn g học hành thì mở cửa hàng nhỏ kiếm sống qua ngày còn người năm xưa ở trường này vì có được thành tích mà ngày đêm r ù i mài sách vở hiện giờ rất cám ơn trường học vì sao vì trường cho bọn họ cơ hội thi triển trên sân khấu cuộc đời chi thức học được cho bọn họ tiền đồ tươi sáng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 hãy lấy tư thái mà cậu cho rằng rất oai phong rời khỏi phòng học này vì ngoài đó là hố chân người tập thể tô s á n trong lòng u ấ t nghẹn hít hơi nói thầy lý em không hề có ý coi thường thầy cũng không xem nhẹ môn thầy dạy lý xương long xua tay điệu bộ cậu mau mau đi đi giờ nói những câu này là vô nghĩa rồi tu cafe thế nhưng tô s á n vẫn tiếp tục g i ọ n g hết sức nghiêm túc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 dùng tri thức lấy được hồi báo của xã hội đó không phải chuyện xỉ nhục nếu không cậu cho rằng cha mẹ cậu thắt lưng buộc bụng nuôi dưỡng cậu học hành là để cậu học thành tài ôm đống tri thức học ra cát lượng làm ruộng ở nam dương không có lưu bị không có gia sản của ông ta gia cát lượng chẳng là cái gì chẳng qua là một nông phu thôi một sinh viên m ộ ư ơ i chín tuổi còn chưa đi học được một năm mà cũng đòi dạy tôi theo đuổi nhân sinh thế nào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 thầy lý nói quá nhiều rồi ừ đường v ũ gật đầu vẻ mặt chuyển từ lo âu ban đầu sang bình thản chờ đợi chỉ cần cho tô s á n cơ hội lên tiếng thì y dứt khoát sẽ xoay chuyển tình thế vẻ mặt này của đường v ũ làm hai cô bạn kia không hiểu ra sao em không có ý đó thầy lý em chỉ có kiểu giáo dục thi cử bản thân nó là vấn đề vì xã hội chúng ta cơ cấu giáo dục của chúng ta xem trọng điểm số lạnh lùng tô sán xem đồng hồ chắc lúc này lâm quang đ ó n g sắp tới lý sương long không nghe y giải thích tay trải ra chỉ hướng toàn lớp điệu bộ mời mọi người cùng nghe tô sán thở ra một hơi chỉnh lại cổ áo tranh luận tới mức này thì y không sợ gì nữa rồi một người muốn đem tư tưởng của mình gieo mầm cho thế hệ tương lai làm sao có chuyện lùi bước ở đề tài này đàng hoàng đi lên buộc sảng cầm lấy mít xô nói không biết ở đây có bạn nào trả lời tôi được câu này mỗi ngày các bạn học bao nhiêu tiết ở cái trường hàng đầu này cuộc sống trong trường của các bạn thế nào đồng đồng và nguyễn tư âu thấy đường vũ lập tức sơ cao tay ánh mắt trình thông thông lúc này chuyển từ lý sương long sang tô s á n c ò n chỉnh một tư thế thoải mái để lắng nghe bạn kia mời nói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 mỗi ngày kết thúc giờ học buổi sáng tôi về phòng ngủ một hai tiếng sau đó chiều tiếp tục đi học nếu tối có tiết phải ăn trước sáu giờ mới có thể không tới lớp muộn tiếng ồ đầy hào hứng vang lên xung quanh đây là kế hoạch học tập nghỉ ngơi của đường vũ nhiều tên lúc n g o n g n g ó n g nhìn tô sán mong đợi tô sán nhân cơ hội hiếm có này đào sâu hơn một chút ví như chưa ngủ ở phòng nào tối học ở giảng đường nào h u y ệ n năm chương một trăm hai mươi bốn tiền tài và lý tưởng hai nhìn thấy một đám nam sinh nghe đề tài đường v ũ ngủ trưa mà hai mắt rực sáng tô sán muốn rời bục giảng tát cho mỗi tên một cái vì thế gật đầu nói trong tiếng la o bất mãn cám ơn bạn vậy là đủ rồi đồng đồng che miệng cười khúc khích hai người kẻ hát người khen phu thê hợp bích làm thầy lý mặt trắng bệch rồi kìa vợ chồng bất lương đường vũ chỉ cười chăm chú nhìn tô sán chờ đợi mới đầu cô chú ý tô sán vì y không giống đứa con trai khác ở bên cạnh cô là ra sức thể hiện như con công sò đ u ô i tô sán ít nói ánh mắt trầm lắng nhìn mọi thứ xung quanh với sự say mê khiến cô thấy sự đồng cảm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 hy vọng mọi người không chửi tôi phá hỏng không khí giờ họp chả mít vô vào chỗ cũ nhân lúc lý dương long và cả lớp chưa kịp phản ứng tô sán chạy khỏi giảng đường được năm sáu mét mới nghe thấy đằng sau ồ n ả o như ong vỡ tổ khách sạn năm sao của một thành phố phát triển là nơi tụ hội chính trị kinh tế và rất nhiều hoạt động xã giao hoặc đơn thuần hơn chỉ là nơi một số người tới thể hiện đẳng cấp của mình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 kỳ phân tán chỉ biết chúc một ông chủ nắm sởi xích trong tay nhưng ai làm việc nấy không có liên hệ nhiều tất cả thông qua vương thanh thiên sứ liên lạc của tô xán tô xán đem toàn bộ sự xôi trào ở trường học ném ra đằng sau đầu toàn lực ứng phó với bữa cơm cùng chiêm hóa quyển năm chương một trăm hai mươi năm bữa tối khách sạn san di là vị trí địa lý ưu việt Giao t h ô ngoài thuận tiện tổ thể Thẩm trung tâm hợp khách Nhà hàng hình Câu mua Nơi này sạn n bơi là và lạc sắm g Bể bộ mỹ ra còn tổ chức hội nghị tiệc cười vơ vơ vờ tầng hai mươi hai khách sạn trong phòng họp cửa kính sáng choang tô sán gặp mặt những chiến tướng của mình phòng hội nghị không lớn được sang minh bố trí thành phòng nghỉ ngơi một cây bàn trà hai hàng v ế sofa hai cái ghế thái sư một ít chậu cảnh không khí chỉnh thể hài hòa căn phòng có điều hòa ấm áp cho một quầy ba mini ngoại trừ không gian hơi nhỏ một chút thì không có khiếm khuyết gì vương thanh mặc chiếc sườn s á m đỏ chót tóc v ẫ n cao ngồi trên chiếc ghế thái sư ỉa đôi chân dài vắt chéo nhau ở chỗ lấp ló một phần ra đùi đôi chân thon dài đi dày cao gót đỏ cực kỳ khơi gợi bản năng của nam nhân cho dù trần khải thủy là người ánh mắt k h ắ c khe mới móc cũng cực kỳ tán thưởng vẻ đẹp của vương thanh nhất là làn da cà phê chuyên môn tắm nắm ở ba có được triệu minh nông mặt vẫn còn mang theo chút chất phác của giám đốc xí nghiệp quốc hữu vẻ mặt vừa thấp thỏm vừa hưng phấn có vẻ gò bó trong bộ con lê đắt tiền vương phượng năm nay đã ba mươi bốn tuổi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 cậu muốn làm hoàng tráng như vậy để làm gì mọi người tới đây thương lượng công việc hay là khoe khoang đây không phải phim hong kong nơi này không tốt à? nếu cậu muốn đám đông lần sau tôi gọi tới nhà máy của tôi lão triệu này s ơ tay hô một cái có ngay một nghìn công nhân tập hợp thế đã đủ cho cậu l ớ n hẳn chưa đao sắc sợ diều cùng trấn áp được trần khải thủy chỉ có triệu minh nông trần khải t h ụ y bị triệu minh nông đốt cho một câu tức không thở nổi nói với triệu minh nông không khác gì đàn gẩy tai c h â u ông ta luôn có những cái lý do thối mù khó phản bác đành h ẩ m h ự c quay đầu đi thô tục mọi người không nhịn được cười tô sán chỉ biết cười méo miệng nói với trần khải t h ụ y quân cần tinh không cần nhiều chúng ta là tinh binh mãnh tướng nếu đông người quá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 còn chúc tôi ở khu xung quanh bàn bạc chủ yếu là chúc tôi mặc dù cả khu phòng ăn p h ỉ thuế bị chúc ta bao hết rồi nhưng sự kiện này không phải là bí mật gì nữa quán b a đã chập kín người bọn họ đều tới xem bữa cơm giá cả triệu này nhiều người lắm ạ vương thanh nói thế làm tô sán căng thẳng nhưng không ai tiếp cận được theo ý cậu tôi cũng đã liên hệ với phía khách sạn cấm phóng viên rồi lúc này có nhân viên vào báo người bên phía chiêm hóa đã tới vương thanh đứng dậy vỗ tay được rồi chúng ta lên đường tô s á n cậu đợi một chút mọi người lục tục đứng dậy đi ra trong phòng chỉ còn lại tô s á n và vương thanh vương thanh không hài lòng nói cậu định ăn mặc thế này đi gặp chiêm hóa à? tô s á n chỉ mặc một cái quần jean áo len đơn giản nghe răng cười nói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 chuẩn bị s ẵ n cho cậu rồi đó thay nhanh lên nhà ăn p h ỉ thuấy do nhà thiết kế nổi tiếng new york là adam ti h a n y đích thân làm ra ngoại trừ cảnh quan độc đáo đáng nói nhất là ông ta cực hiểu yếu tố trung quốc đi vào cửa là cái bát cơm truyền thống của trung quốc cao hơn bốn mét làm bằng sứ và kim loại mỗi cái bàn trong nhà ăn hoàng phố đều có thể nhìn thấy sông hoàng phố quán ba bên cạnh nhà ăn là đám đông đủ thành phần giới trí thức vé tai thì thầm các doanh nhân tụ thành từng nhóm hai ba người không thiếu cặp đôi nam bụng bự nữ trẻ trung xinh đẹp nhưng mọi người đều chú ý tới ví trí kia trong phòng ăn trước đó đã có mười mấy người của bộ phận hậu cần tập đoàn an lập tin tới hiện trường cùng người phía t ô s á n bố trí thống nhất nam mặt sơ mi tơ tằm đen nữ mặt váy q u â y đen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 giày ba đa trên bàn đang mở s ẵ n một chai rượu chiêm hóa tay cầm ly ngón tay mân mê rìa ly thủy tinh nhìn tô sán câu đầu tiên là từ lão ra từ có k h ỏ e không quyển năm chương một trăm hai mươi sáu bữa tối hai nếu như lúc này có người thứ ba ở đây e rằng cực kỳ ngạc nhiên vì câu này nó có nghĩa gì đại biểu chiêm hóa và chàng thanh niên này quen biết nhau từ trước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 cậu không cần lo lắng tô s á n chỉ hơi chút g ầ n sóng thôi y chỉ có hai bí mật đáng kể một c á c h ngoài y ra không ai biết cái thứ hai chỉ có y và vương thanh biết nên chẳng có gì phải sợ chỉ lật qua xem vài trang rồi ném tài liệu trở lại bàn mỉm cười tôi không lo pham ớn của tô s á n làm chiêm hóa hơi nheo mắt lại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 còn chiếm hóa từ anh lính tuổi còn ít hơn cả tô sán thành nhân vật đỉnh thịnh ở khu tam giác trường giang nhất cử nhất động của chiêm hóa đều có thể khơi lên sự chú ý của không ít người thế nhưng ông ta không ngờ rằng mình lại bị người ta tính kế ở đại hội đầu tư chiến lơ u vinh quy quy co khai phát năng lượng miền tây tổ chức tại dung thành gặp từ lão gia tử hai người trò chuyện vô tình nhắc tới buổi bán đấu giá của chiêm hóa sau đó vì sao chiêm hóa lại đột nhiên nảy ra ý bán đấu giá bữa tối không thể thiếu từ lão gia tử đứng sau thúc đẩy cậu rất thông minh nếu sự kiện này tính điểm một trăm h thì tôi cho cậu chín mươi điểm cha cậu nói với tôi chuyện bán đấu giá từ lão gia tử đưa kiến nghỉ bữa cơm qua gen bớt phép tôi không ngờ rằng tất cả để đặt cơ sở cho cậu từ lão ra tử lại tự mình ra sức vì một chú nhóc thật hiếm có tô lý thành sinh ra được đứa con giỏi lắm cảm ơn chủ tịch chiêm khen ngợi tô s á n không biết chuyện này có làm chiêm hóa sinh khúc m ắ t trong lòng không dù có thì đánh chịu chiêm hóa có quan hệ rất mật thiết với kiến trúc đại dung có nhiều hạng mục hợp tác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 vấn đề xí nghiệp chỉ là thứ yếu như chủ tịch chiêm nói đoàn đội có thể giúp tôi giải quyết còn cá nhân tôi mang tới một hạng mục xem ông có thể tiếp nhận không tô s á n đem kế hoạch đầu tư mạo hiểm vào pha xe cho chiêm hóa cho dù chiêm hóa đã đánh giá tô s á n rất cao nhưng không nghĩ rằng y còn lập một công ty ở hải ngoại chiêm hóa cực kỳ bất ngờ đây là một kế hoạch quá lớn gan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 thượng hải lại xuất hiện một nhân vật nữa rồi còn trẻ như vậy chẳng biết bối cảnh lớn cớ nào bùi phượng sơn và la trí nhất thanh toán rời đi khi chiêm hóa và tô s á n bước ra vẻ mặt thoải mái từ nụ cười vui vẻ kia của chiêm hóa ít nhất bọn họ cũng biết được một điều chiêm hóa không để ý tới cuộc vi tiêu kia còn tên nhãi tô s á n thành kẻ được lời lớn nhất giờ đây cái tên tạp chí văn hoa thời thượng của y đang thông qua lời dì tai của các thiên kim nhà giàu ở quầy ba qua lời bình luận ăn to nói lớn trên du thuyền xa hoa trên quán trà tầm thượng nhà cao tầm truyền đi khắp thượng tầm thượng hải hôm nay với tô s á n mà nói là thu hoạch lớn hai người không cùng tầm cấp lại có thể ngồi đối diện với nhau tô s á n đưa được phương án huy động vốn của pha xe cho chiêm hóa là chuyện khó tin nếu đổi lại là bất kỳ ai tô sán sẽ không thực hiện kế hoạch mạo hiểm này y phải tốn rất nhiều công sức thuyết phục từ lão gia tử và cha mình giúp sức tới cuối cùng cả hai dù đồng ý giúp y nhưng không đánh giá cao kế hoạch này nhưng chiêm hóa làm đầu tư đầu tư vơ cơ và phe private e q u i t y là hai khái niệm khác nhau vơ cơ mạo hiểm chú trọng đầu tư ít hồi báo cao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 Đám đống đầu Sán toán khá lâm tầm nhìn xa rộng. Làm mọi mây mỉ làm quan chuyện sau xa bay cao nhìn nhìn trông rộng nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. Thực chất y phải tính toán tỉ Tính đầu cơ và biến số trong này khá cao. Khả năng sẽ chết non hoảng tính toàn sau cũng số gió thể thấy Thực chất phải Khả chết hết vào việc và có cơ có Tô tỉ y sẽ nhưng tô sán không thích đề cao sự vất vả của mình y thích xuất hiện trước mắt người khác với phong thái nhàn nhã hơn bởi thế có thể nói hình thái bên ngoài khác nhau nhưng tô sán và đường vũ cùng là một loại người sự khác biệt làm họ thu hút nhau bản chất s ố n g nhau khiến cả hai tâm hồn có s u n g động đồng điệu quyển năm chương một trăm hai mươi tám chuyện quanh nồi lẩu tô sán và đám lâm quang đống vương thanh từ cầu thang máy khách sạn san di la đi xuống lòng nhẹ nhõm khoan khoái giống như cả buổi tối dài xong chín trăm chín mươi chín đề thi cao khảo tới cửa khách sạn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 thường thường sau đó ra quán mì đầu đường gọi một bát mì năm đồng vừa rồi ở bàn ăn mọi người giao lưu thương vụ chỉ ăn vài miếng lót dạ rượu vang lại uống không ít kiếm quán lầu mọi người tụ tập thành vòng tròn ở vỉa hè hiện là trước đông c h í người đi đường đều mặc những bộ quần áo dày vế gỗ dưới hàng cây mọi người t ú m năm t ú m ba thổi tủ thoi lang h o ặ c bắp ngô nướng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 vương thanh mở nắm nồi cho tôm rau cải vào động tác này làm hơi trắng hừng hực trào ra nháy mắt tràn ngập bàn mọi người ăn được rồi đó ăn thôi ăn thôi trần khải thủy không đợi thêm được nữa là người đầu tiên cho đùa vào nồi tô s á n cũng bảo tất cả tự nhiên không cần câu nệ gì hết vương thanh ngồi bên cạnh tô s á n khéo léo bóc vỏ tôm cho vào bát của y tô s á n thản nhiên hưởng thụ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 những người khác ít nhiều gắp thức ăn mời nhau chỉ có bát hắn để chống từ đầu tới cối u là không ai thèm để ý hơi khó chịu này vương thanh cô làm thế cũng chưa chắc được tăng lương đâu điều này không cần anh nói tôi cũng biết trước kia tôi suốt cả ngày chạy đông chạy tây vất vả buổi tối về làm cơm cho cậu ấy ăn đến giờ một lời cám ơn còn chẳng có nữa là tăng lương vương thanh uống pha khá rượu rồi hai má đỏ l ư ỡ n g quyến rũ cười nói tô s á n chỉ mỉm cười không giải thích gì với vương thanh không cần nói lời c ả m ơn nữa y cũng để ý một điều thái độ của vương thanh và lâm quang đóng hết sức bình thường giao lưu chỉ dừng lại ở mức độ công việc chẳng lẽ chuyện bọn họ không thành đứng ở góc độ một ông chủ tô s á n không muốn cấp dưới mình có quan hệ quá mật thiết với nhau nhưng y không phủ nhận có tâm lý khác chi phối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 từ một cái cửa hiệu văn phòng phẩm cho tới thành lập đôn hoàng đương nhiên trong quá trình đó vương thanh nhấn mạnh tô sán công phu lừa đảo số một giảo hoạt như hồ ly lập nên nhiều sản nghiệp như vậy nhờ tội lỗi chất chồng mọi người cảm thán ai ngờ tô sán đi tới ngày hôm nay khởi điểm nhờ một hiệu văn phòng phẩm nho nhỏ trần khải thủy nhìn tô sán khắp lượt như nhận biết l ạ i y vậy sau đó rót một chén rượu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 Cản chén vì chúng ta. Vì tương a Vì t lai còn rực rỡ hơn nữa để mỗi người chúng ta sau này thành một truyền kỳ để mọi người nhắc tới mãi tất cả cùng n â n g chén thế nào là lãnh đạo giỏi là đề tài gây nhiều tranh cãi tô s á n chắc chắn không phải tuyết lãnh đạo uy nghiêm mỗi câu nói nặng tựa núi thái sơn nhưng có thể khiến từng người phát huy hết hết khả năng của mình dùng người đúng vị trí là năng lực của tô s á n có thể gắn kết mọi người theo đuổi mục đích chung hay như lời vương thanh nói là lừa đảo một điều chắc chắn vô hình chung vận mệnh tô s á n và bọn họ đã gắn kết với nhau vì tô s á n đưa những người đáng lẽ thất bại trong cuộc sống từng bước đi tới huy hoàng tô s á n nhìn những chiến tướng xung quanh mình vương thanh dường như vẫn sống năm xưa tết hai cái đuôi sam làm việc trong cửa h i ệ u nhỏ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 Thành quá khứ cả rồi, hiện dưới đầu tới đêm Thượng thành Tô đột thấy khứ hiện Hải cuộc đời bọn họ huy hoàng như ánh sáng ở thành phố lớn này. Tô sán đột nhiên này bọn sáng lớn Sán muốn n quá đầu Cuộc cả rồi, dưới đời đêm ở ăn m ữ a Bọn họ sẽ như thế nào? Nhưng y không、vội. Muốn thong thả thưởng thức từng giây phút đó. Ăn thế thả thức phút sẽ giây đi vội đó lẩu xong triệu minh nông còn muốn kéo người khác đi quán b a uống rượu tô sán lắc đầu tôi không đi được rồi còn phải về trường mọi người cứ chơi vui vẻ lão lâm tôi có chuyện cần anh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 sắp giáng sinh rồi lâm quang đống chở tô sán về đại học thượng hải hắn lái xe không nhanh để tô sán có thể thoải mái ngắm nhìn cảnh đêm xe đi vào con đường chính dẫn tới trường nơi này có quán ba được sinh viên trong trường rất yêu thích tô sán luôn c h ố n g t ầ m nhìn ra ngoài cửa sổ thế nên tinh mắt nhìn thấy mấy bóng sáng quen thuộc nhóm trình thông thông ở trong quán ba lộ thiên kiểu tây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 đường vũ là tấm gương cho mọi người nhìn cảnh ngọt ngào tình tứ giữa tô s á n và đường vũ thực sự kích thích người ta tìm một nửa của mình đồng đồng nghe trình thông thông nói bùi t a y thế là thay một cái váy ship n ế p đẹp nhất đi tất đen sách theo cái túi yêu thích nhất cùng trình thông thông cũng trang điểm lộng lẫy đi tới quán ba cảm thụ một hồi phong v ị tiểu tư sản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 rồi định bỏ đi mấy thanh niên nga không nổi giận bước sang chặng đường đừng vội cho anh số điện thoại đáp bao nhiêu tiền thì đủ người nga này cao lớn lực lưỡng chủ quán không dám lên khuyên hơn nữa chuyện này ở quán ba xảy ra khá nhiều chưa tới mức cần gọi cảnh sát tới giải quyết trình thông thông tuy mặt tươi cười dùng lời ngon ngọt đối phó nhưng bàn tay bóp chặt tay đồng đồng Đám những g trạng ư rượu ờ i kia mùi rượu sạc sủa. Cái sủa sạc t á đáng quá đáng i người nửa say nửa tình này đáng sợ nhất này không chúng Nhưng đụng soạn phen cũng vốn lớn n say bao sợ sợ sờ Tuy trước mặt thế một、phen. Thế gì chỉ chạm h làm là được bị lo lỗ vốn lớn. Những người hay làng vàng quán b a này không là đám người nga bọn họ quan hệ thân thiết với một nhóm sinh viên hoàn khố ở trường gần đây thường xuyên lái xe đắt tiền cùng đám học sinh cả nam nữ kia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 sau đó đẩy đồng đồng vào xe trước nhóm thanh niên người nga mặc dù bị chiếc xe chiếu đèn thẳng vào mặt đầy ý vì khiêu khích trong lòng phấn nộ nhưng chiếc ben l y đắt tiền đằng sau cực kỳ có tính uy hiếp ở trung quốc lâu rồi bọn họ biết loại người nào cần kiêng c h rõ ràng loại người đi xe đắt tiền phóng thẳng lên hè như thế không thể tùy tiện đắc tội tô sán quay trở lại xe lâm quang đóng khởi động máy chiếc xe ben l y chạy lùi xoay một vòng tròng rồi phóng vút đi mọi chuyện như chỉ diễn ra trong tích tắc trình thông thông vào xe nhìn lâm quang đống hỏi chú là lâm quang đông xua tay tôi chỉ là lái xe cho cậu ấy thôi mắt nhìn thẳng phía trước thái độ mọi người cứ tự nhiên không liên quan gì tới tôi hết giang hồ cấp cứu ra tay rất thuần thục xem ra tô thiếu ra làm chuyện này không ít trình thông thông từ ghế sau n h ò i người tới vỗ vai tô sán ở ghế phụ lái đồng đồng ngồi bên có chút câu nệ mỉm môi không biết nói thế nào bình thường cô luôn tỏ ra thuộc nữ trước mặt tô sán bây giờ giống như nói dối bị bắt quả tang vậy cái ghế ra rất lạnh làm cô phải kéo váy xuống thấp một chút rồi lại chút nữa thậm chí có cảm giác đứng ngồi không yên trình thông thông rất tự nhiên nói cười với tô s á n thành thật khai báo có phải cậu rảnh rối chuyên môn ngồi dình ở những chỗ như vậy đợi các cô gái như c h ú n g tôi lọt vào miệng hổ rồi ra tay làm anh hùng không nói tới đó mắt hơi hít vào tay bóp chặt dọn chuyện lạnh đám mũi l õ đó tốt nhất là trốn cho xa nếu không bà cô đây ra ra bọn chúng là ai nếu bọn chúng là du học sinh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 không quấy dày thời gian tâm sự với đường vũ nữa tô s á n vấy tay muốn trình thông thông cảm ơn mình là điều không tưởng tô s á n nhìn ra trình thông thông vì quan hệ của mình với đường vũ mà không tự nhiên xem ra tiềm thức luôn so sánh đề phòng đường vũ quyển năm chương một trăm ba mươi hỗn chiến trên internet tô s á n gửi tin nhắn cho đường vũ lúc này đường vũ vừa mới học xong tiết tối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 anh với ông ta lại chẳng thân thiết tới mức tán gấu chuyện trời biển được nói ít chuyện đầu tư với ông ta chỉ tốn có một tiếng thành ra kết thúc bữa cơm đúng là ơn trời lần sau ông ta còn định bán đấu giá bữa tối nữa anh sẽ kiến nghị một tiếng là đủ những người đang bàn tán xôn xao vì chuyện này mà nghe được tô sán kêu ca như thế nói không chừng s ô n g tới dấm đạp y một trận nói như vậy sau ngày hôm nay đường vũ ngoẹo đầu qua con ngươi phản chiếu ánh đèn đường đưa ngón tay chỉ trang b ì a cuốn tạp chí kẹt trong đống sách của cô c u ố n tay giả làm phóng viên phỏng vấn tô s á n thành danh nhân có cảm giác ra sao điệu bộ tinh nhịc đáng yêu của đường vũ làm tô s á n muốn ôm、um、vào lòng khinh bạc một phen có điều lúc này người qua kẻ lại tay lại ôm sách không tiện hành động anh không tiếp nhận phỏng vấn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 có bao nhiêu chích tình rồi cũng quay về bình đẳng tình cảm cũng thế chẳng thể lúc nào cũng tim đập thình thịt máu chảy dần d ầ n nếu gặp một cô gái như thế thành thực khuyên bạn sớm chia tay đi nếu không kết c u ộ c là nằm trong bệnh viện với một loạt vấn đề về bệnh tim mạc đấy tô sán không tới mức bất chấp hậu quả bị gió lạnh làm chảy nước mũi đi dạo trong cái đêm rét buốt này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 nhìn thấy tô s á n cứ như nhìn thấy thú quý nghìn năm không xuất hiện háo hức nói lão đại cuối cùng cậu đã về nhanh nhanh diễn đàn trường hôm nay nổ tung rồi mạng nội bộ của đại học thượng hải rất tốt bên ngoài mạng chậm tới thương tâm tại một bộ phim nhỏ có khi cắm máy từ sáng hôm nay tới tối mai mới xong lại còn bất ổn chẳng may đứt mạng c á c h là công toi hết mạng nội bộ tuy nội dung không phong phú đa dạng bằng dùng làm nền tảng chia sẻ tài nguyên với nhau thì số một lý hàn nhảy từ trên giường xuống lời cậu đối thoại với lý sương long sáng nay gây oanh động lớn rồi khi đó có người nhanh tay ghi hết lại tình huống phát lên diễn đàn hiện giờ bốc hoa kinh tế náo nhiệt cực kỳ diễn đàn đại học thượng hải là một trong số diễn đàn trường học có sức ảnh hưởng trong nước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 làm không biết mệt hiệu quả gấp đôi cô gái chẳng vừa đáp các học tỷ truyền đạt kinh nghiệm trong trường cần đề phòng ba thứ phòng hỏa phòng trộm quan trọng nhất phòng sư huyên thế nên xin lỗi sư huyên đi nơi khác mà lừa gạt thế là bốc hoa kinh tế tưng bừng tất nhiên không phải toàn ý kiến khen ngợi ý kiến trải chiều không ít không phải chỉ phen lý sương long mới đứng ra binh vực thầy giáo đẹp trai chỉ mạnh miệng nói lời hay vo thì ai chẳng nói được học đệ. anh khuyên chú ra nhìn cuộc đời nhiều hơn rồi hắn phát biểu có khi chú là đứa đầu tiên phản bội lại lý tưởng chỉ biết theo đuổi tiền tài đấy ít tầm bảo g i ọ n g rất kể cả xem thời gian đăng ký thì đã tốt nghiệp mấy năm rồi chắc là chưa tìm được việc làm vua môi múa mép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 cùng lúc ấy trong phòng đường vũ nguyễn tư âu đang k h u a mười ngón tay sơn móng đỏ chót gõ bàn phím laptop vỏ hồng của mình cái laptop này là phần thưởng đỗ đại học của cô đây là laptop giá mười chấm nghìn chia cơ bốn trăm mơ sáu mươi bốn mega bay giam mười giga bay hơ n hơ dơ thuộc máy tầm trung nguyễn tư â u đang đăng nhập vào for run của trường với ít tu â u triển khai đấu khẩu dữ dội với phen của lý s ư ơ n g long dù sao cũng là bạn trai của đường vũ hơn nữa những lời của tô sán đúng là chạm vào chỗ đau trong lòng cô sao có thể không lên ủng hộ nguyễn tư â u và nhóm bạn thân cùng vào trường g a cảnh chỉ tầm trung lối ra không nhiều cho nên nếu không muốn sống cuộc đời tầm thường thì phải tự mình nỗ lực